các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. cô đã nghe bà già tóc bạc kia nói những gì. bà chính là con quỷ đội lốt người, bà phải chết, bà không thể nhập vào người khác đâu. tao tính nhập vào bà già tóc bạc kia, mà bây giờ mày nói vậy, tao đổi ý, tao sẽ nhập vào mẹ của mày rõ chưa? đứa con gái của tao. đã nhập vào thân xác mày, đáng lẽ nó đã thực sự quay trở lại cõi đời này, chỉ vì bà tóc bạc kia mà nó lại trở về nơi suối vàng. Ngay trong tối nay nó sẽ nhập vào mày, còn bà già kia tao yểm bùa đấy, đến khi nào chết thì thôi. Bà không thể làm thế được. Kìm ném một nắm tỏi về phía bà ta. nhưng không hề có tác dụng gì. Bà giả quỷ bắt đầu đọc thần chú, cơ thể Kim bắt đầu cảm giác cứng lại. Cô cử động chân tay rất khó khăn. Tiếng đọc thần chú vang lên ghê sợ. A ôm, hỡi linh hồn ác quỷ, hãy đem linh hồn và thể xác trở lại trần gian cho ta và con gái. Bà giả quỷ tiến lại gần bà xuyên. cơ thể bà Xuyến đờ đ ậ t bắt đầu cứng lại Kim thì bắt đầu cảm nhận thấy toàn thân không thể nhú nhích được một luồng ánh sáng xanh xuất hiện ngoài trời tiếng quạ kêu vang trời bà giả quỷ bắt đầu chuẩn bị nhập vào thể xác bà Xuyến thì đột nhiên người con gái của bà xuất hiện cô ta chính là cô gái đã nhập vào thân xác của Kim lúc trước cô ấy ôm chặt lấy bà giả quỷ mẹ mẹ làm ơn, làm ơn đừng làm như vậy nữa. mẹ muốn bao nhiêu kiếp nữa mới được làm người. những kiếp trước mẹ đã gây tội ác, bây giờ còn làm như vậy nữa thì tới khi nào mẹ con mình mới được làm người đây? nói rồi cô gái nhanh nhẹn, thò tay vào túi mẹ lấy lá bùa. cả hai r ằ n g co, cơn gió ở ngoài lùa vào, lá bùa màu vàng bay tới chỗ kim. tự nhiên chân cô cử động lại, kim vội lấy chạy tới. đốt cùng ba nén nhang chỗ bà già tóc bạc sau nhà. Bà già đã được giải bùa đi vội vào nhà vẩy những giọt nước ở trong cái hũ về phía hai mẹ con bà già quỷ. Hai mẹ con bà ta ngồi sụp xuống sau đó lăn ra sàn và biến mất trong không gian. Bà già tóc bạc nói: may mắn là cô gái của con quỷ đó đã lấy được lá bùa ra khỏi túi bà ta. nếu không thì tất cả chúng ta phải chết. Bây giờ cả hai người lại phải trở lại nơi âm phủ, nhưng cô con gái chắc chắn kiếp sau sẽ được đầu thai làm người, còn bà già quỷ sẽ phải chịu cảnh đầy đọa ở dưới địa ngục nhiều kiếp sau. Vậy là lúc trước nếu cô ta không thoát khỏi xác của Kim, thì em con không thể sống lại phải không bà? Hải hỏi. Đúng rồi. bà già quỷ đó đã đọc thần chú để cô con gái nhập vào kim nhưng cô gái lại có tấm lòng thánh thiện không đọc những câu thần chú của mẹ dạy chính thức trở lại trần gian mà muốn trả lại thân xác cho em con vì vậy mà em gái con mới có ngày hôm nay cả nhà con phải cảm ơn cô gái đó dạ vâng ạ con sẽ lấy ngày hôm nay là ngày rỗ của chị ấy và hàng ngày cầu nguyện cho linh hồn chị ấy siêu thoát sớm đầu thai trở lại trần gian. cả gia đình ông Vinh chào bà già tóc bạc bội bã trở về nhà. họ đặt thêm một bát nhang lên bàn thờ và cúng lễ cho cô gái. hàng năm đúng ngày này họ lại làm dỗ cho cô gái đó. ông Vinh và bà Xuyến coi cô ta như là một cô con gái nuôi thân thuộc của gia đình đã chết. còn đối với Hải và Kim họ xem cô gái đó chính là người chị em ruột đã mất ở nơi suối vàng mấy năm sau đúng vào ngày dỗ của cô gái kim sau khi thắp nhang cấn vái xong cô thì thầm trước bàn thờ chị gái ơi em luôn cầu mong cho chị sớm đầu thai chuyển kiếp thành người quay trở lại trần thế chị có linh thiêng thì báo hiệu cho em biết với bỗng nhiên Ba cây nhang đang thấp rung lên và bất ngờ bật sáng trên bàn thờ. Có thể cô gái kia đã được đầu thai chuyển kiếp làm người ở một nơi nào đó trên thế gian này. Nghe